quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lệ quên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Tô Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Mọi người đều đưa tiếp phụ nhân lên ngả trên, trông những đứa hầu nhỏ trải mềm và đặt hối dựa rồi sặn. Phải bóp đùi cho bà cẩn thận, phải pha trà rót nước, không được vị lạnh đổ đưa cho nhau. Thức ăn sẽ đưa lên sau. Bà ăn xong thì cho chúng mày ăn. Không đứa nào được đi đâu đấy nhá. Lũ hậu nhỏ đều vâng lời. Thám xuân quay về, bảo cầm tụ yên, được mời ngồi trên, Đình Nhi ngồi ngoảnh phía tây, bảo ngọc ngoảnh phía đông, thám xuân lại mời uyên ương lên. Hai người ngồi đối diện nhau. Bảo Thoa, Đại Ngọc, Tương Vân, Ninh Xuân, Tích Xuân, theo thứ tự ngồi ở bàn phía tây, lại kéo hưng Lăng Ngọc Xuyến ngồi ngang hàng. Vừa thị Lý Hoàn ngồi ở bàn thứ ba, lại kéo tập nhân Thái Vân cùng ngồi. Tử quyền Oanh Nhi, tỉnh Văn, Tiểu Loa, Tư Kỳ thì ngồi chung quanh bàn thứ tư. Thám Xuân định nâng chánh mừng, bọn Bảo Cầm đều nói. Làm như thế thì cả ngày cũng chẳng xong đâu ạ. Mọi người mới chịu thôi, hay cô Sẩm đánh đàn hát chúc họ, mọi người đều nói. Ở đây chúng tôi không ai nghe những câu hát quê đâu, các chị lên nhà trên hát cho bà dì nghe để đỡ buồn, rồi chọn mấy món ăn ngon sai người mang lên cho Tết Phu Nhân, Bảo Ngọc nói. Ngồi im thì không thú chút gì, nên là làm tổ lệnh mới vui. Trong đó có người nói làm lệnh này hay làm lệnh kia hay, Đại Ngọc nói. Cứ ý tôi thì đem bút giấy ra, kê hết các thứ tử lệnh. Rồi bỏ vào rút thăm, rút được cái nào, chúng ta làm cái ấy. Mọi người đều nói, hay lắm, liền sai lấy bút giấy ra. Gần đây Hưng Lăng học làm thơ, ngày nào cũng tập viết, trông thấy bút giấy không nhịn được, vội đứng dậy nói. Để tôi viết cho. Mọi người nghĩ một lúc được tất cả 10 tử lệnh đọc ra cho Hương Lăng viết, rồi vo viên bỏ vào trong cái lọ. Thám Xuân bảo Bình Nghi gấp, Bình Nhi sóc đều lên, lấy đũa gấp một cái mở ra xem, thấy viết hai chữ xạ phúc. Bảo thà cười nói, Lại với cái lạnh từ đời ông Tổ ung tinh nào rồi? Xạ phúc, có từ lâu nhưng đã thất truyền, sau này người ta mới bịa ra, khó hơn tất cả các từ lệnh khác. Ở đây có tới nửa số người không hiểu, thì bằng bỏ đi, gấp cái khác. Để cho người nhã người tục đều thưởng thức được cả. Thám Xuân cười nói. Đã gắp được sao lại bỏ đi, bây giờ gắp thêm cái khác. Nếu gắp đúng cái lệnh người nhã người tục đều thưởng thức được, sẽ để cho họ dùng cái lệnh ấy. Còn chúng ta cứ theo cái lệnh này. Nói xong lại bảo tập nhân gắp một cái là chữ mẫu chiến. Tương Vân cười nói. Cái này giản dị vui nhộn hợp với tính tôi. Tôi không phơi cái hạ phúc, khỏi phải buồn tẻ, tôi chỉ đánh toan thôi. Thám Xuân nói, cô này phá dối tử lệnh, chị bảo phạt cô ấy một chén đi. Bảo Thòa không cho Tương Vân phân trần, dốc luôn cho một chén rượu. tham Xuân nói, tôi là người cầm lệnh, uống trước một chén, không cần nói gì cả. Ai nấy đều phải nghe theo tôi cắt đặt, đem hộp mà xúc sắc đến đây. Cô cầm gieo trước, rồi à, theo thứ tự. Nếu hai người gieo đúng điểm nhau, thì một người đố, một người đoán. Bảo Cầm gieo được mặt tam, tụ yên, bảo ngọc, gieo không đúng, đến hương lăng mới gieo được mặt tam. Bảo Cầm cười nói. Chỉ nói những chuyện vui ở trong nhà thôi. Nếu nói các việc ở ngoài thì xa xôi quá, không biết đâu mà lần đâu nhá. Thám Xuân nói. Đúng đấy. Đoán ba lần không đúng phải phạt một chén. Bây giờ chị đấu để chị đoán đi. Bảo Cầm nghĩ một lúc, nói chữ lão. Hường làng vốn không quen chơi cái lệnh này, nghĩ một lúc không ra, trồng suốt cả nhà, cả bàn tiệc cũng không tìm được câu thành ngữ nào hợp với chữ lão cả. Tường vần nghe vậy cũng nhìn quanh nhìn quẩn chợt trông thấy trên cửa có rán ba chữ Hồng hương phố, biết ngay là bảo cầm, đối chữ phố trong câu, ngộ bất như lão phố. Thấy hương lăng đoán không đúng, mọi người lại đánh chống rực. Tường vần khẽ kéo hương lăng, bảo nói chữ được. Đại Ngọc trông thấy nói, phạt nó đi, nó lại ra rồi đấy. Mọi người đều biết làm ẩm lên và phạt Tường vân một kén. từng vần tức quá, lấy đũa đánh vào tay Đại Ngọc. Hương Lăng cũng phải phạt một chén rồi đến Bảo Thoa và Thám Xuân gieo đúng điểm nhau. Thám Xuân đố chữ nhân. Bảo Thoa cười nói. Chữ nhân thì rộng quá à? Thám Xuân cười nói. Thêm một chữ nữa, đối hai chữ mà đoán cũng không rộng đâu. Nói xong lại đọc một chữ xong nữa. Bảo Thoa vừa nghĩ, thấy trên bàn tiệc có thịt gà, chắc cô ta dùng hai điểm. Cây xong và cây nhân liền đoán ngay là chữ thời. Thám Xuân biết Bảo hoa đoán đúng, theo điện cây thê vu thời, hai người cười rồi uống một chén rượu. Tường Vân không chờ được đã đánh toan với Bảo Ngọc, hét tam hét ngũ ẩm lên. bản bên kia vô thị với Uyên Ương cũng đánh toan, hét thất hét bát ẩm lên. Bình Nhi với tập nhân cũng đánh toan, toàn nghe vòng xuyến trên tay rung động, len can. Một lúc, Tường Vân được bảo ngọc, tập nhân được Bình nghi hai người, hẹn trước những câu tử lệnh. từng Vân nói, Vào đầu phải đọc một câu cổ văn, một câu thơ cũ, một câu tên bài, một câu tên khúc hát, lại phải một câu nói ở trong quyền lịch. Tất cả phải liền nghĩa với nhau. Đến cuối, phải có một câu tên một thứ quả hoặc một thứ thức ăn, có liên quan với việc người mới được chứ. Mọi người nói, chỉ có tiểu lệnh của cô ấy là rắc rối hơn cả, nhưng cũng có ý nghĩa đấy. Liền rục Bảo Ngọc nói, Bảo Ngọc cười, Hãy đã học quả cái ấy, phải để nghĩ một lúc đã chứ. Đại Ngọc liền nói, Thôi, anh hãy uống thêm một chén rượu nữa đi, em nói hộ cho. Bảo Ngọc quả uống rượu thật rồi nghe Đại Ngọc đọc. Chim vụ cùng bay với dáng chiều, qua sông gió lồng nhạm buồn kêu. Thế là nhạm đã quà đôi càng khiến người chiến khúc ruột hắt hưu. Đó là chim nhạc bay đến. Mọi người nghe vậy cười nói. Đọc ra một chàng như vậy cũng có ý nghĩa đấy. Đại Ngọc lấy tay cắp quả rẻ, đọc một câu cuối. Hạt rẻ phải trăng là đá sạch, tiếng đâu đập áo khắp môn nhà. Xong lệnh, huyên ương tập nhân mỗi người đều nói một câu tục ngữ, có kèm theo một chữ thọ, không cần phải kể rõ. Mọi người lại lần lượt đối nhau lung tung, ở trên thể tương vân đối lại với bảo cầm. Lý Hoàng và Tụ Yên gieo đúng điểm nhau. Lý Hoàn đố chữ biểu, Tụ Yên đoán chữ lục. Hai người hiểu ý nhau cùng uống một tránh rượu. Tường Vân đối thua liền hỏi đến câu đầu và câu cuối lệnh. Bảo Cầm cười nói. Mời câu vào cái vò này đi. Mọi người cười nói. Phùng cái điển này rất thích đáng đấy. Tường Vân liền đọc. Vùn vột mông minh. Trên sông sóng cuộn, ngập trời xanh, phải dùng xây sắt, gò lại chiếc thuyền lênh đênh, gặp khi sóng gió, không nên xuất hành. Mọi người nghe vậy đều cười nói, thật khéo nói đùa là người ta cười đứt ruột, thảo nào cô ấy ra cái lệnh này. Họ lại rục, đọc mau câu cuối đi. Tường Vân uống rượu, gắp một miếng thịt vịt. Nhất một hớp rượu, trở thấy trong bát con nửa cái đầu vịt, liền môi lấy óc và ăn. Mọi người lại dục đừng có mãi ăn nữa, hãy đọc ngay đi. Tương Vân cầm đũa lên, nói, đầu vịt không phải là ăn đầu à? Trên đầu làm gì có dầu quế? Mọi người đều cười, tỉnh văn tiểu loa hẹn đến nói. Cô Vân thật khéo tùa, đem chúng tôi ra làm trò cười, phải phạt cô ấy một chén mới được. Tại sao cô lại biết chúng tôi phải bôi dầu hoa quế? Phải cho chúng tôi mỗi người một lọ dầu hoa quế để bôi nhé. Đại Ngọc cười nói. Cô ấy cũng muốn cho các cô một lọ dầu đấy, nhưng lại sợ can tội ăn trộm, phải ra cửa quan. Mọi người không để ý đến, chỉ có Bảo Ngọc hiểu rõ cúi đầu không nói gì. Thái Vân có tật giật mình, đỏ bừng mặt lên, bảo Thoa khẽ đưa mắt cho Đại Ngọc. Đại Ngọc đã nói lỡ lời và định thiêu Bảo Ngọc thôi, không ngờ lại đụng chạm đến Thái Vân. Ăn năn không kịp, vội quanh xa làm lệnh đánh toan để xí xóa câu chuyện. Cuối cùng Bảo Ngọc lại gieo đúng điểm với Bảo Thoa, Bảo Thoa đối chữ Bảo. Bảo Ngọc nghĩ một lúc biết là Bảo Thoa nói đùa, liền trỏ viên Ngọc thông linh của mình cười nói. Chị à, mang tôi ra đùa cách ngã Tôi đã đoán được rồi. Nói ra thì chị đừng giận, tôi đoán là chữ Thoa tức là tên của chị đấy. Mọi người nói, thế thì cắt nghĩa ra sao ạ? Bảo Ngọc nói, chị ấy đố chữ Bảo, tất nhiên là dưới chữ Bảo phải là chữ Ngọc. Tôi đoán chữ Thoa vì thơ cũ có câu, Hoa Ngọc gõ xong tàn, luốt lạnh, đoán như thế chẳng đúng ạ.